những thương thì mười quân thi ngao thế lên nhọn đức chúa số ra khỏi xác xuống ngục những lấy hồn ý. đã ta ông được Chúa Giêsu -xu, xuống thế chuộc tội cho thiên hạ, hẹn vây giờ quan thương cùng nhiều người cả qua Thì lại nhớ. Álam y vai, thế xứng ra ấy rằng người này là con đức ngi chúa trời đất, biển đái ngự ngang.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 xin được chúa giê xu thương Chúa con còn ở dưới thế trong ngày sau thì thấy mắt cực tốt cực lành nhớ các thanh ngốc tổ tổng xưa men Xin mời số báo danh thứ 12 Chị Anna Lê Thị Tâm Đến từ giáo xứ Hạt Lập Với thứ ngắm Thứ năm Xin ban giám khảo Mượn số năm Thứ năm